Anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh nổ truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series xuyên uh, việt tiểu lưu manh chương là tất cả đã bị lừa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người uh, uh, Lam Hải đã lừa tất cả mọi người cho rằng là thần ma đồng minh đã bị tiêu diệt nhưng thực ra bọn họ chỉ chuyển rời về thế giới của mình thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đoạn thiên lão tổ, chúng ta cứ như vậy mà rời đi, không quan tâm đến họ sao? Một vị cường giả thân nhân cảm giác được là có chiều kỳ lạ lên tiếng hỏi tên này đang chăm sóc thánh dược. Gọi ta là đoạn thiên lão tổng tài, đoạn thiên bắt chéo chân với vẻ mặt hài lòng. Bọn họ chết sạch thì mới tốt, sau này ta sẽ dẫn ngươi đi làm thẻ hội viên, tới lúc đó cho ngươi một trang trại nuôi chồng, dẫn dắt người thăng tiến. Thẻ hội viên, cường giả thân nhân bối rối hỏi, là thẻ hội viên của đạo tràng. Nhớ kỹ, sau này chúng ta sẽ là người dân lương thiện, không liên quan chút gì đến nhân tộc cao đẳng nữa, hiểu không? Đoạn thiên nói, à, hiểu rồi, ta hiểu. Thì là nếu nhân tộc cao đẳng đánh qua đây thì phải làm sao? cương giả thần nhân kia có chút lo lắng. Sau khi cùng với đoạn thiên ra ngoài thì bên phe đoạn thiên chỉ còn mỗi một thần linh là ông ta. Còn lại một số vương giả hoàng giả đại đế. Nếu như nhân tộc cao đẳng đánh tới thì bọn họ sẽ bị chấn áp ngay. Nhân tộc cao đẳng bản thân còn khó bảo toàn, còn muốn đánh qua đây sao Đoạn thiên khinh thường nói. Chúng ta đã tẩy trắng rồi. Sau này chúng ta sẽ là một thành viên của thần ma đồng minh. Thần ma đồng minh không phải đã bị tiêu diệt rồi sao? Cường giả thần nhân kia sững sở. Tiêu diệt. Cho dù toàn bộ tinh không đã chết hết thì cái đám không có liềm sỉ đó cũng không bị tiêu diệt đâu. Đoạn thiên bĩu um môi. Những người này chính là chờ cuối cùng mới ra tay để câu con cá lớn. Được rồi, đi theo ta. Đi làm hộ khẩu, xin thẻ căn cước đã. Chúng ta đi lên con đường trong sạch. Đoạn thiên đứng dậy đưa cường giả thần nhân kia rời đi. Ở thần ma đạo tràng, cường giả thần nhân kia kinh ngạc phát hiện những thần ma đó vẫn còn sống. Lục hành đạo cũng đang ở đây. Không phải là lục hành đạo ra tay với thần ma đồng minh sao? Sao hắn lại đang mua đồ ở đây vậy? Tất cả mọi người đều bị lừa rồi. Cường giả thần nhân kia hiểu ra. Lục hành đạo cùng với nhóm người này không đúng. Đoạn thiên lão tổ cũng vậy. Hai phương thế lực còn lại có phải cũng là người của liên minh này không? Làm cho tốt, ta đã giúp người chọn xong địa bàn tới lúc nuôi trồng ra thánh dược ta sẽ lấy ba phần còn lại đều là của ngươi đoạn thiền lại nói vâng thưa lão tổ cương gia thánh nhân này cung kính đáp trong mắt tràn đầy hưng phấn hắn cũng có thể mua được những thứ này chiến tranh sắp sửa kết thúc rồi các ngươi chuẩn bị cho tốt đi lam hải truyền tin đến thông báo để bọn họ chuẩn bị hai phương thế lực hợp sức cộng thêm với thủ đoạn mà đoạn thiên để lại nhân tộc cao đẳng tàn vỡ toàn diện bị giết về tinh không liên minh chư thần đang muốn phân chia tài nguyên với hoàng cổ tộc Kết quả là hoang cổ tộc lại ra tay với liên minh chư thần, vô số hoang thú tấn công và bao vây liên minh chư thần ở tiểu thần giới. Người còn nhớ, bản thân đã từng nói không, đế ngự tinh hà, thần linh của hoang cổ tộc kiều ngạo chế nhạo. Ở trong tinh không này chỉ có hoang cổ tộc của ta mới có thể đặt chân lên đỉnh cao. Bầy thú này là do các người khống chế ư, mặc thần võ thần sừng sốt, đây là bầy thú đã tiêu diệt thần ma đồng minh. Là do bản thân khống chế, Một bóng người ngự không đáp xuống, đeo mặt nạ không thấy rõ gương mặt. Người là ai?" Mặc Thần Võ Thần trong lòng ảm đạm, ánh mắt lạnh lùng. "Hoang tổ của Hoang cổ tộc." Mặt nạ được tháo xuống, một khuôn mặt già nua hiện ra, chính là vị lão tổ cấp thần đầu tiên của Hoang cổ tộc, Hoang tổ. "Được lắm, hay cho một Hoang cổ tộc, không ngờ rằng các ngươi mới là người ẩn giấu sâu nhất." Mặc Thần Võ Thần lạnh lùng nhìn Hoang tổ, trong lòng tràn đầy vẻ kinh ngạc và phẫn nộ. "Hoang cổ tộc ta kết thúc rồi." ở trong đám đông hoàng nộ hoảng sợ người tấn công thần ma đồng minh lại là hoang tổ của hoàng cổ tộc bọn họ ư mặc dù thần ma đồng minh đã biến mất nhưng hoàng nộ tuyệt đối không tin là đám người đó bị tiêu diệt đám người đó quá xảo quyệt thực lực cũng quá mạnh đừng nói là những con thú này cho dù có gấp đôi thì nữa cũng không thể tiêu diệt thần ma đồng minh nếu nhân đoán không sai thì người của thần ma đồng minh không chừng đang ở trong một xó nào đó để chờ xem đoạn kết của vở kịch hoang thú tấn công thần linh chém giết tiêu thần giới chấn động Thần huyết vương vãi đầy trời, chiến tranh bi thảm lần nữa nổ ra. Các thần linh của liên minh chư thần ra tay. Mặc thần võ thần trực tiếp đối đầu với hoang tổ. Phập một tiếng. Một cận thần kiếm đột nhiên xuyên qua cơ thể của mặc thần võ thần. Mặc thần kinh ngạc quay đầu lại. Thiên thánh. Đây là một vị thần linh ở trong liên minh chư thần của hắn. Thực lực cũng không yếu hơn hắn. Nhưng bây giờ lại ra tay tấn công hắn. Ta là nội ứng của hoang cổ tộc. Thiên thánh vẻ mặt lãnh đạm, mang chút kiều ngạo. Nhìn Mạc Thần khinh thường nói, tỷ tỷ của ta là Thiên Dụ, Thiên Dụ, Mạc Thần Võ Thần không biết Thiên Dụ là ai, nhưng lam Hải và Lục Hành Đạo thì rất rõ. Lúc này lam Hải và Lục Hành Đạo đang chém giết lung tung, đối thủ hiển nhiên chính là thần linh của Liên Minh Chư Thần. Đây có tính là trận ở trong trận không đây? Lục Hành Đạo chuyển âm cho lam Hải, người đoán xem kết quả của Hoàng cổ tộc sẽ thế nào? Lâm Hải đột nhiên nói, đương nhiên là gia nhập vào thần ma đồng minh sẽ trở thành một thành viên trong đó. Sau đó thì thần ma đồng minh sẽ thống nhất tinh không? Lục hành đạo bĩu môi nói. Ta cá là mấy vị thần linh trong hoang cổ tộc sẽ không sống quá một nửa, người có tin không? Lam Hải cười lạnh nói. Tại sao? Lục hành đạo khó hiểu. Không lẽ thần ma đồng minh muốn hạ độc thủ sao? Lam Hải là một thần ma của đạo tràng, có hạ độc thủ hay không? Hắn là người biết rõ hơn. bùm một tiếng, hai bên giao chiến đối mặt với hoang cổ tộc được bày hoàng thú tương trợ, liên minh chư thần đã thất bại, thảm hại. Đặc biệt là mấy vị thần linh mạnh mẽ nhất Không tạo phản thì cũng bị trọng thương Biến cố đến quá mức đột ngột Hoang tổ và thiên thánh liên thủ Vây giết mặt thần võ thần Vị minh chủ của liên minh chư thần này cuối cùng bị hạ cục Chiến tranh đã bình định Chỉ còn lại một số thần linh Ít ỏi trốn ra ngoài Hoang cổ tộc cũng bị tổn thất nặng nề Hai vị lão tổ thần linh ngã xuống Chân trời rực sáng Thiên dụ từ trên trời hạ xuống Thần sứ Hoang tổ cung kính nói Tốt lắm Hoang cổ tộc làm việc không tồi Bây giờ các người đã là thế lực mạnh nhất Đủ đề thống nhất tinh không rồi Thiên dụ lạnh lùng nói Đà tạ thần sứ đã chỉ điểm Tất cả đều là do thần sứ bảy miêu tính kế Hoang tổ vội vàng khen ngợi Hoang nộ lại hoảng sợ Lúc này hắn đang rất sợ Từ từ lui vào trong đám đông Trực giác mách bảo hắn là bắt buộc phải rời khỏi đây ngay lập tức Nếu không bản thân rất có thể sẽ chết ở đây Đại kế sắp thành công Công lao của hoang cổ tộc người rất lớn Chủ nhân sẽ đích thần tiếp kiến người. Thiên Dụ nở nụ cười, phất tay một cái, một tia thần quang hiện ra, một cái đĩa tròn phát ra ánh sáng màu vàng, hư không xoắn lại, hình thành một đạo thông đạo đen kịt, tiến vào đi. Chủ nhân đang đợi ngươi. Đa tạ thần sứ. Hoang tổ cung kính nói rồi bước vào thông đạo, lối đi tối om, không biết dẫn tới nơi nào. Thiên Dụ lại lên tiếng một lần nữa. Thần linh của hoang cổ tộc có thể vào, sẽ được chủ nhân ban thưởng. Các thần linh khác thấy hoang tổ cũng bước vào, thì cũng không ngần ngại bước vào trong. Duy nhất chỉ có hoang nộ là không nhúc nhích À, người không đi sao Thiên dụ nhìn hoang nộ Trong mắt mang theo một chút lạnh lùng Trong trận chiến vừa rồi ta bị trọng thương Không có sức để đi Hoang nộ phun ra một ngụm thần huyết gượng gạo nói Nhưng trong lòng tự hỏi Người của thần ma đồng minh tại sao còn chưa xuất hiện Và mặt thiên dụ trở nên lạnh lùng Nhìn các thần linh đi vào thông đạo Trong mắt hiện lên một tia sát cơ Lam hải thông thả bước tới nhẹ giọng nói Đây chính là đi gặp hắn sau Thiên Dụ liếc mắt nhìn hắn một cái lãnh đạm nói, người cũng đi đi. Bây giờ nhiệm vụ ở Phạm Gian đã sắp hoàn thành, chúng ta cũng có thể trở về thần giới rồi. Sắp thành? Nói cách khác là nó vẫn chưa hoàn thành phải không? Lam Hải cười nhạt. Sao? Vẻ mặt của Thiên Dụ đột nhiên trở nên lạnh lùng sát ý càng đậm. Bùm một tiếng, đột nhiên có tiếng nổ vang lên, thần lực bộc phát, Thông Đạo hư không xoắn lại rồi đột nhiên sụp đổ, hóa thành một cái đĩa tròn. Lam Hải nắm lấy cái đĩa, thân hình lập tức biến mất. Lam Hải. Người đang làm gì? Thiên Dụ tức giận, một cỗ khí tức bằng lãnh bộc phát cuốn sạch ra bốn phương tám hướng, đánh thẳng về phía Lam Hải. Ônh! Cũng chính lúc này lục hành đạo bộc phát, hàng vạn kiếm quang xuất hiện, hóa thành một đạo kiếm quang cực lớn chém về phía Thiên Dụ. Lục hành đạo, Thiên Thánh tức giận, cũng đánh ra một trưởng, vừa định ra tay thì hoàng nộ lé lên, đồng thời cũng đánh ra một trưởng chặn đường Thiên Thánh. Lục hành đạo, Lam Hải, không lẽ các người đã phản bội chủ nhân? Thần quang của thiên dụ bộc phát đối mặt với ánh kiếm, đột nhiên bóng dáng của thiên dụ bị đánh bật lui ra sau, lòng bàn tay xuất hiện một dấu kiếm. Phản bội ưu lục hành đạo vẻ mặt lãnh đạm, bọn ta cũng là nội ứng. Thiên thánh trợn trắng mắt ra, chết tiệt, các ngươi còn có thể là nội ứng của anh? Lục hành đạo, ngươi có biết những gì ngươi làm hôm nay sẽ hủy diệt cả gia tộc của ngươi, phụ thân thành chủ của ngươi cũng sẽ chết rất thảm. Thiên dụ với vẻ mặt lạnh lùng sát khí ngất trời hắn chưa chắc có thể trở về thần giới lục hành đạo bình tĩnh nói các người đã cắt đứt con đường tiền tài của bọn họ cắt đứt con đường tiền tài thiên dụ sửng sốt bọn ta cắt đứt con đường tiền tài của ai một trưởng có hoang nộ đẩy lùi thiên thánh sau đó hắn tới bên đám người lam hải vẻ mặt ngưng trọng sao bọn họ còn chưa tới cắt đứt con đường tiền tài của bọn ta một giọng nói lạnh lùng vang lên hạ sơn hứa hằng hai đại bảo an đi tới hư không chấn động thần y huyền hách thiên dụ Tẩy trắng đi, người vẫn còn có cơ hội tẩy trắng đó. Lục hành đạo thở dài một hơi, kiếm tiền mới là con đường đúng đắn, chúng ta không cần phải đánh đánh giết giết nữa. Thiên dụ trận trắng mắt ra, tại sao ta lại cảm thấy là người đang sỉ nhục chỉ số thông minh của ta? Giao thiên khí giả nếu không có người đều phải chết. Thiên thánh liếc nhìn hai vị bảo an, uy nghiêm đáng sợ nói. Thiên khí, Lam Hải sừng sốt, đây là thần khí gì? Không phải là thần khí, là bảo vật tối cao của thiên tộc, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chiến mặc ngự không buông xuống, nên như ta đoán không lầm, các ngươi có quan hệ với Thiên tộc phải không? Thiên tộc luôn là chủng tộc bí ẩn nhất, trước nay ít khi can thiệp vào tinh không, chỉ khi có tin tức của vạn giới lệnh họ mới xuất hiện. Nói nhảm cái gì? Chấn áp! Ngao Bính ngự không đến khịt mũi một tiếng, một trường bao phủ cả hư không chấn áp thiên dụ. Người chưa chết sau. thiên dụ sửng sốt, ngay sau đó Đường Tăng cũng đánh ra một trường Phật quốc trong trường, Thiên thánh còn chưa kịp phản ứng đã trúng chiêu. Hai vị thần linh, hai tỷ đệ Hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ, tức khắc bị chấn áp. Ngay sau khi chấn áp, các thần ma không nhúc nhích, lục hành đạo với những người khác nhạy, chóng chạy tới, liên minh chư thần, thu thập thi thể của các vị thần và vơ vét tài nguyên. Hoang nộ thì xông vào hang ổ của hoang cổ tộc mở kho tài nguyên, lắm tất cả tài nguyên vào trong tay. Về phần các thần linh khác của hoang cổ tộc thì chút nữa hắn ra đi giải cứu sau. Nếu không toàn bộ tiền này sẽ là món hời của đám người đó ở lãnh địa của nhân tộc cao đẳng các thần linh của nhân tộc cao đẳng tụ tập lại lúc này bọn hắn căn bản đều bị thương thậm chí chúng độc Vẻ mặt vô cùng khó coi thánh dược có độc chuyện này chắc chắn là do đoạn thiên làm đoạn không tức giận nói ta sớm đã nói rồi đoạn thiên không phải thứ tốt lành gì trước đây chắc chắn cũng là hắn đổ tội cho ta nếu như không có chúng độc tộc ta làm sao có thể thất bại được bây giờ nói những điều này cũng là vô dụng độc tố này đang ăn mòn thần thể thần lực thậm chí thần hồn của chúng ta Một vị thần linh vẻ mặt khó coi nói Bây giờ chúng ta phải loại bỏ độc tố trước Thì mới có thể chấn áp đoạn thiên Chấn áp bản thần sau Một giọng nói lạnh lùng vang lên Thần uy hào hùng, uy thế đỉnh cao Của một thần linh không chút Kìm nén, bao phủ xuống Đoạn thiên, thạch cơ, hạo thiên quyển trừ bắt giới Các thần linh lao ra khỏi hư không Nhưng lại kinh ngạc nhìn ba người bên cạnh đoạn thiên Sắc mặt vô cùng khó coi Đúng vậy Đây là đồng minh của ta, đoạn thiên mỉm cười, nhìn đoạn không với vẻ diễu cật. Bao nhiêu năm rồi, ân oán giữa ta và ngươi cuối cùng cũng có thể kết thúc. Người lại thông đồng với bọn họ. Các thần linh còn lại còn chẳng kịp quan tâm tại sao đám người thạch cơ còn chưa chết. Bọn họ không nghĩ ra là làm sao đoạn thiên lại có liên hệ với bọn họ. Nhân tộc cao đẳng và thần ma đồng minh không phải có thù sau. Thời gian của phệ nguyên thần tộc, ám vân đã công đến. Xin lỗi, ta đã tẩy trắng rồi, đoạn thiên mỉm cười có chút đắc ý ông đây có tính toán trước hộ khẩu và chứng minh thư cũng đều đã làm xong từ lâu nói một cách chính xác ta đã là một thành viên của thần ma đồng minh tẩy trắng chư thần sừng sốt ra tay đoạn thiên hử lạnh một tiếng xông tới giết chết đoạn không ầm um. thạch cơ cũng đánh ra một chưởng thần linh bị chấn lùi về sau với vết thương nặng nề khó có thể chống đỡ người nọ phun ra một ngụm máu đen kịt sắc mặt tái nhợt các ngươi lại thực sự uống thuốc độc đầu óc kiểu gì vậy đoạn thiên kinh thường nói chết tiệt Bọn ta biết nó có độc hay sao Còn không phải là do ngươi làm ra Các thần linh tức muốn nổ phổi Đoạn không gạo thét Có bản lĩnh thì giúp bọn ta giải độc rồi lại đánh Đần độn Đoạn thiên kinh thưởng nói Nếu như đánh các ngươi trong thời kỳ toàn thịnh Thì ta sẽ tổn thất bao nhiêu tiền Hột. Đoạn không phun ra một ngụm máu Kịch độc ăn mòn cả hư không Đoạn thiên cẩn thận tránh ra Đây chính là độc dược có thể giết chết cả chân thần Nếu như lúc đầu hắn không phá loãng độc dược Thì đám thần linh kia đã chết sạch rồi Ngày tận thế của nhân tộc cao đẳng đã đến, bốn vị lão tổ của phệ nguyên thần tộc vội vàng nói, Đoạn thiên, chúng ta là cùng một tộc, bọn ta luôn ủng hộ ngươi mà. Hốn kiếp, ánh sáng pháp tắc, ngươi cho rằng bản thân không biết sao, đoạn thiên diễu cật. Bốn vị lão tổ sững sở, ngươi biết sự tồn tại của ánh táng pháp tắc sao, là ai nói với ngươi? Ánh sáng pháp tắc, nhân tộc cao đẳng hung hăng trừng mắt nhìn bốn vị lão tổ, chết tiệt, chuyện trọng đại như vậy mà các ngươi lại dám che giấu. Vậy nguyên thần tộc của các người Rốt cuộc có bao nhiêu bí mật chứ Hiện tại ta tẩy trắng có được không Ngại quá ta không đồng ý Đoạn thiên cởi nhạo Bây giờ mới muốn tẩy trắng sao Muộn rồi Quay về bên kia Đây là thiên khí Bảo vật tối cao của thiên tộc sao Giang Tây Huyền đang mầy mò thiên khí Mang theo chút hoài nghi Đúng vậy Chiến mặt gật đầu Đối phương rõ ràng đang ẩn thân trong thiên tộc Bây giờ chúng ta có cần qua đó không Không vội thực lực của đối phương còn chưa rõ, cứ cẩn thận thì hơn. Giang Thái Huyền thở ơ nói. Không lâu sau thì Hoang Nộ và những người khác trở về, đem tất cả tài nguyên giao dịch cũng gần 10 tỷ, nhưng Giang Thái Huyền vẫn đang chờ đợi. Hai canh giờ sau thì Thạch Cơ và những người khác trở lại, Đoạn Thiên cũng giao dịch tài nguyên, ngay lập tức đột phá cột mốc 10 tỷ, đạt tới là 11 tỷ rưỡi. Bàn giao nhiệm vụ, tinh ký chủ hoàn thành vượt bức giới hạn, ban thưởng một hạt giống thần ma cao cấp, một bình dịch dinh dưỡng thần ma cao cấp đoàn hoàn thành nhiệm vụ cực cao, vừa thưởng cho gói quà thần bí X2. Mở gói quà thần bí ra, tinh kia chủ nhận được bình dinh dưỡng thần ma đỉnh cấp, manh hạt giống thần ma đỉnh cấp X3. Được rồi, các ngươi tự mình chơi đi, ban trang chủ muốn đột phá, Giang Thanh Huyền trực tiếp chuyển tống đi, hơn 10 tỷ bản thân hắn đã có 100 triệu, không thiếu nào cảnh thần cấp, chỉ cần luyện hóa đủ linh khí tiên thiên là được. Mặc dù không đủ đột phá thành thần nhưng cũng có thể để hắn thành cường giả cận thần rồi. Một đám người đều ngẩn ra. Trang chủ, người đừng như vậy a Đã tới lúc này rồi ngươi để bọn ta tự mình chơi sao? Bọn ta chơi kiểu gì chứ? Một đám thần linh sững sở. Chiến mặt câu mày suy nghĩ cũng cảm thấy đau lòng trước hành vi. Quảng gánh chẳng quan tâm của trang chủ. Hay là chúng ta thuê người đi? Các người đi đi. Bản thân muốn trở thành chân thần, hạ sơn bĩu môi. Ta sắp trở thành nam nhân cấp chân thần rồi. Các người tự mình chơi đi. Ta cũng vậy. Đoạn thiên và hữu hằng đồng thời nói Chết tiệt, các ngươi đều muốn đột phá sau Có cần phải tàn nhẫn như vậy không? Bọn họ là thần linh đỉnh phong Hiện tại còn mấy trăm triệu trong tay Đột phá thành chân thần không phải là không thể Vậy thì bỏ đi, cho bọn họ đột phá đã Trên mặt miễu môi Muốn bọn ta bỏ tiền ra để xử lý bọn chúng Thì còn lâu Ồ, Hoàng tổ, đợi ta trở thành chân thần Sẽ đi cứu ngươi Hoàng nội nói Tất cả mọi người ngỡ ra Ngươi vì trở thành chân thần Đến cả người trong tộc mình cũng không cần nữa sau Nhưng bọn họ cũng hiểu rằng thực lực của đối phương thâm sâu khó đoán. Với sức mạnh của thần linh đi vào chỉ là tìm cái chết. Cho dù là chàng chủ cũng không chắc chắn, đột phá chân thần mới đi chính là phương pháp an toàn. Mọi người mua ánh sáng pháp tắc không ngừng luyện hóa. Thứ lộ chơi này ai cũng không ngại nhiều, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Lúc này tinh không dao động, phía trên tinh không xuất hiện một vạn luồng ánh sáng rực rỡ. Một tia khí tức lộ ra, các vị sao dao động, tiểu thần giới rung chuyển gần như sắp bị xé nát Ký thức này nhất định là đã đạt tới chân thần, các thần linh sợ hãi. Ngóng nhìn lên bầu trời, sợ cái gì, cứ trốn ở đạo tràng là được, ai có thể giết ta trong đạo tràng. Ta mà chết rồi thì cũng gọi y là ông nội, Long Hạo bĩu môi nói một câu. Ngươi không đột phá sao? Lục hành đạo nhìn Long Hạo, số tiền của con rắn này nhất định đủ để đột phá cấp thần. Lại có thời gian nói nhảm ở đây với bọn họ sau Ta đang đợi, Long Hạo nói với vẻ trầm lắng, đợi cái gì? Mọi người đều tò mò chờ gói combo cấp thần xuất hiện trong đạo tràng Long Hạo bình tĩnh nói tuy rằng ta đã mua trọn bộ hướng dẫn con đường thành thần nhưng dù sao ta không có trường thần cấp làm sao có thể đột phá Mỗi sáng pháp tắc hay thiên địa đan sau ta không biết phải mua bao nhiêu mới có thể đột phá chi bằng cứ đợi cho gói combo xuất hiện sử dụng số tiền ít nhất để đột phá thành thần cấp hoàn hảo nhất mọi người đều gật gù thầm nghĩ cách này của Long Hạo là rất chính xác chẳng trách là con rắn này kẹt ở đại đế đỉnh phong mãi không nhúc nhích Hóa ra đang đợi đạo tràng mở ra phiên bản thần cấp mạnh nhất. Mọi người trầm mặc suy nghĩ. Ở trong thần ma đạo tràng, một cây thần ma rung lên, một quả rụng xuống, hóa thành một thiếu nữ trẻ tuổi. Cuối cùng đã tới ta, xuất hiện rồi, đi tìm thạch cơ trước. Thiếu nữ này hóa thành một làn khói xanh tan biến trong dược điển, trực tiếp tìm thấy thạch cơ nương nương đang xem phim. Hóa ra là ngươi đã nhiều năm không gặp. Thạch cơ thở dài nói, đúng vậy. Từ lúc phong thần ai ngờ vẫn có thể thoát khỏi nó, thiếu nữ nhẹ giọng nói. Đúng vậy, ai có thể ngờ ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay. Tới lúc thiên tư của ngươi tốt thì đại đạo đẩy hứa hẹn rồi. Thạch Cơ khen ngợi. Đại đạo đẩy hứa hẹn xong, thiếu nữ lắc đầu cười khổ. Sự tồn tại của chúng ta có thể tiếp cận với đại đạo hay sao? Chẳng qua là lừa mình gạt người mà thôi. Thạch Cơ im lặng. Không chỉ bọn họ, cho dù là thần ma đỉnh cấp cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đại đạo. Đó là sự mong mỏi của cường giả mạnh nhất. Còn họ có thể cầu được yên ổn đã là không tồi âm một tiếng tinh hà dung chuyển chấn động cả bầu trời tinh khí thế của tinh hà dao động bùng phát ra một số ngôi sao không chịu đựng được khí thế này sinh ra vết nứt tinh không vô tận trên đỉnh đầu không chút động tĩnh không có lôi kiếp bùng phát chân thần rồi nhưng đáng tiếc là không cách nào độ kiếp vẫn còn có một số thiếu khuyết phải đến thần giới bù đắp hạ sơn thu lại thần lực trên mặt tràn đầy hưng phấn Cuối cùng thì mình cũng trở thành chân thần. Uình. Ngay sau đó một luồng khí thế không yếu hơn hạ sơn bộc phát ra. Đoạn thiên và hứa hằng cũng đồng thời bước vào cảnh giới chân thần. Một tháng, trọn vẹn một tháng trôi qua, cuối cùng cũng trở thành chân thần rồi. Bà vị cường giả kích động nói. Nếu như đạo tràng có bán đạo cảnh chân thần thì tốt hơn. Hiện giờ bọn họ hoàn toàn là dùng ánh sáng pháp tắc để đắp tu vi, thế nên cũng mất khá nhiều thời gian. Trong lúc bọn họ hỗn loạn thì hoàng nộ cũng xuất quan, chỉ là sắc mặt hắn rất khó coi Ngươi không đột phá sao? Lòng hạo có chút kinh ngạc. Thực lực của hoang nộ này không tệ, lại chiếm được cơ duyên của hoang cổ tộc, đúng ra khả năng đột phá rất cao. Hoang nộ lắp đầu, căn cơ còn chưa đủ. Ây, một thân tu vi thần linh lúc trước, bây giờ lại trở thành hạn chế. May mà lần này đã được bổ sung căn cơ, không bao lâu nữa ta cũng có thể đột phá. Long hạo líu lưỡi, không nói nên lời. Số tiền trong tay hoang nộ chắc chắn là một khoản lớn, nhưng lại dùng để bổ sung căn cơ. Cho dù là không dùng hết thì cũng biết được là tu vi ban đầu của Hoàng Nộ đã để lại tai họa ngầm đến mức nào. Ra tay đi, ta cũng muốn thử xem người đó rốt cuộc là ai, lục hành đạo lãnh đạo nói. Được, đoạn thiên lệnh lùng gật đầu, bản thân cũng muốn xem thử, là ai dám lấy bản thân ra làm quân cờ để mà chơi đùa. Rất lời bọn họ lấy ra thiên khí truyền thần lực vào, thông đạo đen kịt lần nữa xuất hiện, ba vị chân thần phất tay, thuê thần ma của đạo tràng cùng nhau tới đó. Bọn họ vừa đột phá tới cảnh giới chân thần, còn chưa đi qua lôi kiếp, đi chiến đấu với một chân thần lâu đời thì chẳng khác nào tự tìm đường chết, cho nên phải thuê. Thông đạo đen kịt trực tiếp thông hướng tinh không, dẫn đầu chính là ba vị chân thần, sau đó là sáu vị thần ma cao cấp, cuối cùng mới là các vị chư thần như là hoang nộ. Lần này chỉ có những người đạt tới cấp thần mới có thể đi, thần nhân về căn bản thì đều là gà mờ, bọn họ không nhập vào thần cấp, nếu đi chỉ thuần túy là tự sát. Ở cuối thông đạo có một không gian mờ mịt, có một vài sắc thần trôi nổi, chính là mấy vị thần linh của hoang cổ tộc. Thiền mộng, hàng vạn năm rồi, người hạ tất phải chống đối ta. Thân phận của ta, người không thể khiêu khích. Một vị thần minh trẻ tuổi thản nhiên nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, thần lực của chúng ta sẽ cạn kiệt, tới lúc đó trở về thần giới cũng khó khăn. Nơi đây không phải là thần giới, thân phận của ngươi chả có ích gì. Đây là một vị thần nữ, nói với vẻ mặt lãnh đạm Ta đã nói với người rồi. Ngươi nên trở về thần giới Nơi đây không có thứ mà ngươi cần Cho dù ngươi có cướp thiền khí cũng vô dụng Có thứ mà ta cần hay không Giao vạn giới lệnh ra Ta sẽ tự mình kiểm tra Vì thần minh trả tuổi lệnh lùng nói Nếu như ngươi bức ép ta Ta sẽ hủy diệt hạ giới này Nơi đây là sân nhà của ta Thiên mộng không hề tỏ ra yếu thế Ta sống Vạn giới trong tinh không tồn tại Ta chết Vạn giới trong tinh không diệt vong ngù ngốc Thiên tộc của ngươi còn lại mấy người còn đi theo ngươi trước thần minh trẻ tuổi lạnh lùng nói từ bỏ nơi này trở về thần giới ta đảm bảo ngươi còn vượt cả chân thần thiên mộng im lặng không nói gì thần quang tỏa ra thể hiện quyết tâm của mình người đã hoàn toàn chọc giận này, ngươi có nhìn thấy lão tỏ của hoàng cổ tộc không một giọng nói trong chảo vang lên lục hành đạo ló đầu ra khỏi thông đạo và mặt kỳ quá nhìn hai vị thần linh này ai người kinh ngạc quay đầu lại thần minh trẻ tuổi kia vui mừng khôn xiết. lục hành đạo ngươi tới thật đúng lúc cùng bản thân giết chết thiên mộng ngươi là người mời ta tới sao lục hành đạo chớp mắt với vẻ mặt nghiêm túc hỏi đúng vậy chính là bản thân đã mời người tới hạ giới vì thần minh trẻ tuổi này nói vậy lão tổ của hoàng cổ tộc này là ai giết lục hành đạo lại hỏi bản thân thiên mộng nói vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị ai giúp ý ta sẽ giết người đó nhanh ra đây vị này là người đã mời ta đến thiên mộng đó đã giết người của tộc ngươi mọi người hãy thảo luận một chút xem hạ gục cả hai người Hay là chỉ một người thôi? Lục hành đạo bước ra khỏi thông đạo và mặt mang theo hưng phấn. Đây có lẽ là hai vị chân thần vừa nhìn qua đã biết là hai kẻ ác ôn rồi. Thiên mộng và thần minh trả tuổi kia ngỡ ra. Chết tiệt, các ngươi nhìn ra bọn ta độc ác ở chỗ nào? Còn nữa, ngươi muốn hạ gục bọn ta cùng một lúc ư? Là ai cho ngươi dũng khí đó? Ba vị chân thần. Đoạn thiên, hạ sơn và hứa Hằng bước ra. Hai người thiên mộng đều sửng sốt. Các người đã đột phá rồi xong. Thiên Mộng. Ban đầu người phòng ấn muộn ta đúng là thủ đoạn cao tay, hạ sơn chế nhạo. Người nên hỏi y, ta chỉ là thuận tay mà làm, thiên mộng vẻ mặt không biểu cảm. Vị chân thần đế tinh này mới là người tạo ra ngục giam. Ta vì bảo vệ hạ giới chỉ có thể ném các ngươi vào, gây cho y chút rắc rối. Phạm nguyên thần tộc cũng bị lửa qua đây. Đế tinh, ngươi là đế tinh, đám người lục hành đạo đồng thời sửng rốt, kinh ngạc nhìn vị thần minh trẻ tuổi kia. Đã biết thân phận của bản thân thì bản thân không nói nhiều nữa giúp bản thần hạ gục thiên mộng đến khi trở về thần giới các người đều có thể vượt qua chân thần đế tinh kiêu ngạo nói vị đế tinh này thân phận là gì đám người chiến mặc khó hiểu hỏi là con út của thần vương lục hoành đạo trầm giọng nói ở thần giới y muốn gió được gió muốn mưa được mưa chân thần chỉ có thể làm nô bộc cho y tam gia rất lợi hại a chưa bắt giới lắc cái đầu heo lẩm bẩm vậy thì ngươi muốn làm thế nào bọn ta thì sao cũng được Bọn họ không biết thần vương là cái gì, bọn họ cũng không sợ cấp bậc chân thần này. Chỉ cần tên lên thần giới hấp thu đủ thần nguyên khí, bọn họ có thể nhanh chóng khôi phục, chấn áp chân thần là dễ như trở bàn tay. Mục đích của ngươi là gì? Lam Hải đột nhiên hỏi. Thân phận của đế tinh cao như vậy chắc chắn sẽ không đến một vùng đất cằn cỗi như hạ giới, càng không thể nào hao tổn nhiều công sức làm ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi muốn vạn giới lệnh xong, lục hành đạo lên tiếng. Trước đó thiên dụ đã yêu cầu hắn lấy vạn giới lệnh của nhân tộc cao đẳng. Đúng vậy, bảy tấm vạn giới lệnh. Các ngươi giúp bản thân diệt trừ thiên mộng lấy được vạn giới lệnh. Thì các ngươi muốn gì, bản thân đều đồng ý với các người, để tình nói. Ta luôn cho rằng bất kỳ chuyện gì đều có thể không cần đánh đánh giết giết chiến mặc thở dài. Nhưng hôm nay rõ ràng là không được. Giết, hạ gục thiên mệnh, thiên mộng, các người muốn cái gì, bản thân cho cái đó. Bảo vật của bản thân tùy cho các người lấy, tình giọng nói được ra tay. Đoạn Thiên tức giận gào lên, ra tay đầu tiên. Quy lực của chân thần chấn động không gian xương mù này. Một trường đảo lộn tinh không soi sáng tinh hà. Các thần minh khác cũng lần lượt ra tay. Hai vị chân thần hứa hằng hạ sơn đồng thời thi triển tuyệt học. Ánh sáng của lưỡi kiếm đủ để chém phá tinh không. Khí xương mù bị xé rách. Các người làm gì vậy? Đánh nhầm rồi. sắc mặt của đế tinh thay đổi, ra tay tấn công Thiên Mộng. Sao các người lại ra tay với ta? Vừa rồi không phải là đã nói rồi sao? Thiên Mộng ngáo ra. Ta đang chuẩn bị sẵn sàng để liều mạng, các người lại đột nhiên thay đổi đối thủ là sao? Biến cố đến quá đột ngột Đế tình cũng choáng váng. Các thần ma cao cấp ra tay vây giết chân thần đế tinh. Ta phải làm sao? Thiên Mộng sững sờ một lát, sau đó cũng tham gia vào trận chiến vây đánh đế tinh. Mục đích của nàng chính là đuổi đế tinh đi. Về phần chấn áp thì nàng chưa từng nghĩ là mình có bản lĩnh này. Đáng giáp dởi thấp hèn các ngươi lại dám ra tay với ta. Đế tinh tức lộn ruột trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng tròn, sau lưng xuất hiện một giải ngân hà. Trên người hiện ra khải giáp màu vàng và thần khí, Thiên mộng liền nhắc nhở. Trên người hắn thì món tệ nhất cũng là vũ khí cấp chân thần. Vũ khí cấp chân thần, lục hành đạo và những người khác kinh ngạc thốt lên. Còn kiến hèn mọn, thực sự cho rằng bản thân không giết được các người sau. Bây giờ sợ rồi chứ gì, đã quá trễ, toàn bộ các người đều phải chết. Bình khí cấp chân thần là của ta, những thứ này của ta. Ánh mắt của đoạn thiên và những người khác đỏ lên, đây chắc chắn là những thứ rất đáng tiền. Chết tiệt. Ta mặc chân thần khí trên người mà các người còn không sợ sao? Người trẻ tuổi này chắc là chưa từng nghe qua một câu tiền tài không thể để lộ ra ngoài. Một thân chân thần khí này chẳng phải là thứ hấp dẫn người ta tới cướp đoạt sau. Một thân chân thần khí chính là thứ khiến người ta muốn cướp ư. Thiên mộng cũng bối rối. Không phải là các người nên cân nhắc làm sao để chạy trốn khỏi sự sát phạt của đế tinh hay sao. Cho dù thần lực quán đã tiêu hao gần hết, nhưng hắn cũng là chân thần mặc vũ khí chân chân thần. A-di-đà Phật Tăng cơ lên trước đi Đường tăng niệm một tiếng Phật hiệu Rồi nhìn về phía thiên mộng Tăng cơ là gì Đại sư người nghĩ là người đang phá nào Trong phó bản của trò chơi à Mẹ nó lại còn ở đó mà tăng cơ lên trước nữa cơ chứ Thiên mộng nghe xong không hiểu gì Nhưng một mình nàng đối phó đế tinh là đủ A-di-đà Phật Ăn một gậy của đường tăng À của bần tăng Đường tăng cầm thiền trượng trong tay Rồi khoác lên vai nhảy lên đập xuống Cha một cào của ta, chứ bát giới cũng thét dài ở xa xa sách vồ cào, chín răng biến dài rồi đập tới. Bát giới, con mẹ nó, ngươi có thể đừng đứng xa như vậy được không? Hào thiên khuyển không nhịn nổi nữa, ngươi động thủ thì động thủ, con mẹ nó còn đứng ngay ở miệng thông đạo. Ngươi chẳng lẽ thấy đánh không lại thì là người đầu tiên bỏ chạy sao? Uhm. Hai tiếng rồng ngâm vang vọng qua hai con dao long bay lượn một đen một trắng, phá hủy không gian mịt mờ ký thức sát phạt phá tan cả tinh hà lay động tinh không một vị thiếu nữ tài kết pháp quyết điều động tưởng vân coi thưởng đế tinh oanh một tiếng vang rung động hắc bạch giao long chấn động bay ra vòng tròn trên đỉnh đầu đế tinh nổ tung áo giáp trên người vậy mà không chịu nổi uy thế của hắc bạch giao long xuất hiện vết nứt không ổn đây là thần khí gì vậy sắc mặt của đế tinh đại biến kinh hãi nhìn giao long hai con giao long kia quá kinh khủng đừng có đánh hỏng đây là đồ của bọn ta đó Đoạn thiên vô cùng đau lòng Người mà làm hỏng thì bọn ta không kiếm được tiền Ngao bính âm thầm thở dài Nhìn cây trường kích của mình một chút Cùng là thần ma cao cấp Nhưng sao lại tranh lệch lớn đến vậy Thiên mộng cũng sợ hãi Thiếu nữ này quá kinh khủng Tưởng chừng chỉ có đại đế đỉnh phong Nhưng điều động hai con dao long này Thần lực không còn nhiều Mà còn phải ứng phó với công kích của các vị thần khác Vậy thì ai đến cũng phải bội phục Oanh một tiếng Thiếu nữ không nói gì Dao long trực tiếp xông ra Trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của đế tinh, áo giáp không có chút tác dụng nào trong nháy mắt nổ tung. Thần phục hoặc là chết, sắc mặt của thiếu nữ lãnh đạm, đế tinh ngây dại. Mẹ nó, ta có trang bị chân thần, còn không sánh được với hai con dao lòng của ngươi sau. Đến cùng thì ai mới là nhi tử của thần vương? Bây giờ đế tinh rất mờ mịt, thân phận của mình cao quý như vậy. Trên người mặc trang bị chân thần, nhân gian này cũng là nơi mà thiền mộng mượn là sân nhà để chống lại hắn. Ngàn vạn năm qua đều là như vậy nhưng hiện tại một cái ớt ơ nào đó xuất hiện chỉ dùng mỗi một trang bị trong tay đã có thể dễ dàng đánh hắn xuống xem chiêu lần này chưa bắt giới sông lên thần khí của đế tinh đều bị đánh bể lại có thêm hai con dao long chấn áp thì hắn không có chút áp lực nào vẻ mặt của hạo thiên quyển khinh thường thực sự là mất mặt của thần ma cao cấp sao chẳng chủ lại trồng ra con hàng bẩn tuổi này ta chịu thua đế tinh bối rối không thể đánh nữa vừa nãy dao long xuyên qua thân thể hắn đã trọng thương nếu còn đánh tiếp thì hắn sẽ mất mạng ở đây mất trở về thiếu nữ khẽ quát một tiếng, hai con dao long hóa thành kim quang bay vào tay áo, rõ ràng là một cây kéo mổ vàng. Thực sự là không làm nên trò chống gì, đường đường là con trai của thần vương, vậy mà thua dưới bồ cào của lão chư. Chứ bất giới chải bím tóc nhỏ của mình, bay ra vẻ mặt vô địch thật là tịch mịch. Còn bà nó, ngươi đừng lên mặt có được không? Bộ ta bại dưới tay ngươi sau. Nào, đế tình đã bị bắt, dựa theo luật pháp của nhân gian nên định tội gì? Hạ Sơn xoa tay khét lẹt nói. Thiên Mộng trợn trắng mắt ra, từ bao giờ nhân gian có luật pháp thẩm phán cả chân thần bệnh? Cơ mà bảy khối vạn giới lệnh đến cùng có tác dụng gì chứ? Tại sao lại muốn có được bọn chúng? Đoạn thiền khó hiểu. Vệ Nguyên thần tộc ta muốn, Đế Tinh cũng muốn. Sở hữu bảy khối vạn giới lệnh có thể tung hoành tinh hà vạn giới, cảm ngộ quy tắc thiên địa của nhân gian. Thiên Mộng mở miệng, lại nói còn có thể đúc được căn cơ thành thần tốt nhất. Đế Tinh cởi lạnh. Thiên Mộng, ngươi không cần phải lấp liếm, khối vạn giới lệnh của thiên tộc ngươi cũng đừng hòng bảo vệ được ta thua bọn họ cũng không bỏ qua cho ngươi căn cơ thành thần tốt nhất thiên mộng chăm thường mở miệng ngươi đúng là đồ ngu Ngươi cũng tin lời nói này sao nhân gian nào có tài nguyên cho người đúc ra căn cơ của thần không thể nào đây chính là miệng phụ thân ta nói sao lại gạt ta được đế tinh lạnh lùng nói ngươi đừng có ngụy biện ngươi không giữ được khối vạn giới lệnh kia đâu ta không cần phải lừa ngươi thiên mộng lạnh lùng mở miệng ngươi thực sự cho rằng phụ thân ngươi còn là thần vương à Thế thì tại sao hắn lại để người xuống nhận gian? Chính là vì muốn để người sống sót, không bị người ta giết chết. Ờ, ở đây lại có trò gì hay à? Hạ Sơn quay đầu lại liếc nhìn chiến mặt. Chiến thần lão ca, giúp ta mua một thùng bỏng ngô thần ma, ta muốn xem kịch. Lão trừ có sẵn đây. Chứ bắt giới gọi ra một thùng, sau đó một đám thần linh ngồi xuống, ăn bỏng ngô, nhìn hai người biểu diễn. Các người có thể nghiêm túc một chút hay không? Hai vị chân thần nhìn bọn họ thực sự là nóng máu. Mười triệu năm trước Cha của ngươi đã nhận được một kiện đế thần khí, gặp phải đại thế lực vây giết, mà người tiết lộ bí mật chính là ca ca của ngươi, đế thần. Thiên mộng lãnh đạo nói, đừng thấy lạ làm sao ta biết được chuyện này, ta là một thành viên của phe vây giết, chỗ giờ của ta thần giới cũng chẳng kém gì ngươi. Không, bản thần không tin. Sao thần đế lại có thể bán đứng phụ thân được, đế tình kinh ngạc và phẫn nộ, khó có thể tiếp nhận sự thật này. Thần vương đan, thiên mộng mở miệng một lần nữa, Hứa hẹn để cho đế thần đột phá thành thần vương. Nếu như ta tính không sai thì ca ca đế thần của ngươi hiện tại đã là thần vương. Còn ngươi thì vẫn là chân thần, miễn cưỡng sống tạm bợ trong lời nói bịa đặt của phụ thân ngươi. Được rồi, mọi chuyện đã rõ. Tên thiên mộng này lên xử lý thế nào đây? Cứ kéo ra ngoài phán quyết sau, đoạn thiên thẩm nói. Khuôn mặt xinh đẹp của thiên mộng phát lạnh còn muốn động thủ với ta xong Giao vạn giới lệnh ra đây đi, chỉ còn thiếu một khối của ngươi thu xong cuối vạn giới lệnh trên người của đế tinh thì đây là vạn giới lệnh của hoàng cổ tộc đoạn thiên hở hững mở miệng bây giờ là lúc ăn cướp giao hết toàn bộ thứ đáng giá ra đây thiên mộng há miệng có chút không thể hiểu được ý nghĩ của bọn người này coi như gom đủ vạn giới lệnh đối với các người cũng không có tác dụng gì tại sao lại phải lấy cho bằng được Cảnh giới chân thần có thể dùng ý niệm dò xét tinh không đạp chuyển tinh hà căn bản không phải chuyện khó vạn giới lệnh này chỉ là thứ vô dụng đoạn thiên trầm mặc chốc lát rồi nói ta cho người biết Vạn giới lệnh rất đáng tiền, ngươi có tin không? Hai vị chân thần sững sở ngay đương trường, các ngươi cầm vạn giới lệnh chính là vì bán lấy tiền sau. Ý tưởng này của ngươi có phải vượt khỏi suy nghĩ của người thường rồi không? Còn thiếu một khối trên người ngươi, chớ ghép bọn ta động thủ. Bằng không thì đế tinh chính là kết cục của ngươi. Hạ sơn trắng trợn uy hiếp, sau đó lột sạch toàn bộ thần khí trên người đế tinh, cho dù là mảnh vỡ cũng không bỏ qua. Mẹ nó, nhân gian rút cuộc là bị sao vậy? cứ có cảm giác bọn người này không phải là thần mà là một nhóm thổ phỉ tiên mộng thở dài một tiếng rào cuối vạn dưới lệnh cuối cùng ra lại lấy ra vài món thần khí ta chỉ có nhiêu đây thôi ta có thể hỏi một vấn đề nữa không thấy người biểu hiện khá tốt hỏi đi đoạn thiên nói làm sao các ngươi đột phá chân thần bệnh nhân gian không có pháp tắc không có thần nguyên khí chỉ bằng chút thần nguyên khí mỏng manh của tiểu thần giới chỉ miễn cưỡng cho các ngươi khôi phục tại sao các ngươi thành chân thần được tới đây các người đi theo bọn ta thì lập tức sẽ biết đoạn thiên bước vào thông đạo các thần linh khác vội vàng đuổi theo không bao lâu sau đế tinh và thiên mộng đồng thời sững sờ mất mấy trăm triệu rồi vạn giới lệnh các loại thần khí tùy tiện gộp lại cũng bán được tới mấy trăm triệu bây giờ toàn bộ đều thuộc về bọn thổ phỉ này tới đây ta bày cho các ngươi làm sao bọn ta có thể đột phá thành chân thần lấy một đạo ánh sáng pháp tắc tới đây một hai vị chân thần hộc máu mẹ nó chắc chắn là người muốn làm bọn ta tức chết không lấy hết tài sản của bọn ta chứ gì. Bây giờ ta muốn đi thần giới, các người có thể đừng cản ta nữa được không? Về mặt đế tinh tuyệt vọng, hiện tại ta thực sự muốn trở về, không muốn đợi ở nhân gian thêm một giây phút nào nữa. Nhìn thấy đạo tràng mà ngươi còn có thể có sức chống cự lớn vậy à? Về mặt của Long Hạo kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi là cả nghèo rớt mùng tơi? Đế tinh ngớ ra, có thể đừng nói ra có được không? Bây giờ trên người ta chỉ còn mỗi là nội y để che thân, mẹ nó. Ta nhìn thương phẩm đạo trang thì có ích lợi gì chứ, chẳng nhã dương mắt ngồi nhìn sau. Ta là lão tổ thiên tộc, ngay từ đầu đã thủ hộ nhân gian, thiên mộng suy nghĩ rửa nói, cuối cùng tổng kết. Ta là người tốt, không có phạm luật. Mẹ nó, từ bao giờ mà một chân thần như ta trở về quê hương còn bị đối đãi như là phần tử phạm tội vậy? Thưa vị, có muốn dựng phi thăng đài không? Lục hành đạo hỏi. Phi thăng đài, về mặt của Long Hạo mờ mịt, đây là cái quỷ gì? Chẳng phải là phi thăng là khi có đủ thực lực là cứ thế đi rồi sau Theo lời của đồng minh, nếu như không có lập phi thăng đài thì sẽ mất phương hướng. Có phi thăng đài thì có thể cố định ở một chỗ mà phi thăng. Mọi người có thể cùng nhau phi thăng, cùng nhau sông lên thần giới, lục hành đạo mở miệng. Vậy thì dựng phi thăng đài, ta cũng không muốn sau khi tới thần giới lại không tìm được đạo tràng, Long Hạo nói. Nếu như phi thăng thần giới mọi người xa cách đôi nơi, tùy cơ đáp xuống thì có trời mới biết đạo tràng ở đâu mà tìm. Phi thăng đài xong Đế tinh cũng do dự, không còn là Mỹ đòi về thần giới nữa. Mặc dù hiện giờ không tiền nhưng không có nghĩa là không có tiền trở về thần giới. Đế tinh, ta đã nói với người, tình hình hiện tại của ngươi tốt nhất là tập thể phi thăng. Long Hạo nói, ca ca kia của ngươi 8 phần 10 là chờ ngươi trở về. Dù sao phộ thân của người là thần vương. Mặc dù ta không biết thần vương có được tích sự gì không, nhưng có thể đoán được là y sẽ có không ít di sản. Đúng, ca ca của ngươi chiếm lấy di sản. Ngươi muốn về chia phần hắn sẽ tuyệt đối không đáp ứng Hạ Sơn cũng nói Cái tiết mục tranh đoạt di sản này ngươi nhất định phải có quý nhân phù trợ mới được Long Hạo nói Mà bọn ta sẽ là quý nhân của ngươi Mẹ nó Các ngươi đoạt hết đồ của ta Các ngươi còn nói với ta là quý nhân của ta Liêm sỉ các ngươi để đâu Đế tinh tức giận lườm họ một cái Sau đó đi về phía khác Khóa miệng hiện lên nụ cười lạnh Cũng còn may Bản thân vẫn còn bảo khố Mọi người thương hại nhìn đế tinh Mở cánh cửa không gian ra chui vào trong, thiên mộng nhìn sắc mặt của mọi người không khỏi mặc niệm cho đế tinh. Vị con út của thần vương này rốt cuộc số nhỏ tới cỡ nào mới bị đám lửa đảo này toàn tính chứ? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.